các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai ông bó đi làm nghề rỗ. Hai ông khác, một liệt sĩ Điện Biên, một liệt sĩ đường chí Nam Lào, xương hốt về bằng đầu đũa chôn chung một mộ. Thu im lặng đột ngột, tiếng liềm xén cỏ mạnh hơn. Thế còn một người mộ nữa đâu anh? Ông nội bị đấu tố hồi cái cách ruộng đất đấy, chết thảm trên tổ kiến lửa. Sáng mai bà nội chỉ tìm thấy vài cọng tóc ở nơi cột chó, xác không biết đi đường nào. Giọng trống tôi nghẹn ngẹn, tôi thấy lạnh sống lưng. Tưởng như cũ xưa năm nào lướt qua mình, bây giờ quỳ trước bàn thờ, tôi cũng thấy lạnh sống lưng. Lẫn trong ừm hưởng xin xít buồn thảm khấn vái của tổ, một tiếng nhẹ như gió lùa lướt bay trên lọt. Đã có lần, tôi nghe đâu đó rằng Gián là loài vật linh thiêng, dẫn rất chết về Trần. Tôi ngẩng phắt lên, thanh đà treo ngang bàn thờ, thanh gỗ bóng nhẵn không vết bụi, trống rỗng. Cô em chồng cau mày. "Chị cúi đầu xuống đi. Anh tôi không dạy chị à?" Khi đầu tôi cúi xuống, một cái gì đó láng nh nhẫy bay qua, linh cảm, đôi khi chỉ là linh cảm. Vật thụ đứng lên húng hắng báo hiệu. Chúng tôi đã cúi xong, cỗ được dọn xuống trong tiếng đũa lanh canh lũ trẻ háu đói. Suốt cả bữa ăn trong đầu tôi cứ làng vàng hình ảnh 16 bóng ma tổ tiên theo lời khấn của thủ trưởng về. Thang hoặc lại lanh lạn buôn buốt như gió xưa cũ lướt qua mình. Những cây nhang cháy cuộn thành vòng đầy bát hương, to màu đồng những bát hương nhỏ màu trắng vẽ lông phượng. Ai đó reo vui. Hương trái đẹp quá. Nhàn này năm nay chắc nhiều may mắn. Mẹ chồng tôi thỏa mãn, anh chị thụ thế nào chẳng sinh một thằng cháu đích tôn nay mai. Thụ thế cầm cánh gà, xuống tôi đỏ mặt. Tôi thừa biết anh nghĩ hồ cái gì nhanh chóng kết nhụy, sinh hồ nhỏ cho nhà anh nay mai. Đàn bà như tôi có lẽ sinh năm một, anh chẳng từng nói thế. Miệng tôi cười mà lòng trống trải. Ông trẻ mặt xanh men rượu, Ngước cánh tay xuống bâm dưới, tôi để ý đàn ông nhà thủ hay thường dài chạm gối. Có lần tôi đùa thủ, tay dài như tay vượn. Anh sát sầm nét mặt. Em chẳng biết gì cả, những người tay dài thường dòng dõi đế vương thiên tử. Có lẽ ông tổ nhà anh từng là vua chúa ở vùng giả Trung Hoa gặp nạn nên chạy sang đây thôi. Tôi thấy thủ thật ngây thơ nhưng không dám nói, dòng họ nào ở miền Bắc này mà không chạy loạn, rồi hãy đội đầu lên sứ Trung Hoa. Nhân thể, cháu dâu trưởng thắp nén nhang lên bàn thờ, khẩn xin cha thằng phụ hộ cho sớm sớm được thăng khu. Cha chồng cũng mất vào ngày chồng, linh thiêng lắm. Tôi không biết ngày chồng ông trẻ nói là ngày gì, nhưng đoán chắc là rất thiêng. Lén lén luồn qua mâm trên, kính cẩn lấy bàn nén nhang châm lửa cắm lên bắt hương bên cạnh khung ảnh một người đàn ông trung niên, có hàm răng hơi nhô với tia nhìn sắc lạnh. Tôi khấn lại ba lần, vừa thuột lùi, vừa liếc chụp khung ảnh cha chồng. Ông chân tôi đau lan dần. Một khắc, tôi nghĩ đến ám dấu hiệu cơ thể báo hiệu trước những chuyện bất thường. Chưa kịp định thần, bỗng dựng mái tóc, thân thể tôi nóng rực và tiếng cô út hét lên. Bát hương cháy rồi thụ so ngã tôi, quy một chiếc bàn thờ dập đầu liếc liếc. Bát hương nguồn ngụt cháy, tôi hoang loạn, nghĩ thế nào tia lửa cũng lan rộng thiêu cháy bàn thờ, thiêu cháy ngôi nhà, thiêu cháy bãi ngô, thiêu cháy mồ mả. Tôi muốn tìm xô nước dập lửa, nhưng chân tay tôi cứng đờ tựa dọc sống gỗ. Cơn đau nhức oằn oại trí não, giọng nói đôn đả mẹ chồng cất lên như vệt điện chạy dọc sống lưng. Mời các bác, các ông sới tiếp. Tôi nghĩ ông nhà tôi hóa bát hương vui mừng, cháu đích tôn đấy. Mọi người ồ lên đồng thanh, nhưng cái liếc xéo của bà về phía tôi lại đầy cay nghiệt. Bát hương cháy tận gốc, cho giấy lên hình thú ngôi mã mới đắp. Tôi biết, ngôi mã mới đắp bằng cho nùng này sẽ thiêu cháy cuộc đời tôi nay mai. Thụ nhìn tôi không biểu lộ cảm xúc, Giật thịt tôi dần dần kiến bò, cảm giác ớn ớn, chân lợt bóng nhảy. 8 giờ tối, vãi ngô ngủ im, thủ im lặng kéo tôi vào nhà. Sau buổi chiều bắt hương chó đắp hình ngôi mộ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net